mơ chiêu dung cả giận nói lam lam có phải da ngươi bị lỏng phải không có muốn ta ra tay lột dùng ngươi hay không đằng xà cười hắc hắc nói chiêu dung che giấu sự thật cũng vô dụng thôi thức ăn ngươi làm quả thật không thể ăn nổi a ngươi không thể cản ta nói lên sự thật mà đúng không ta chính là đằng xà có tinh thần trọng nghĩa mà làm sao có thể nói dối được đây tiểu động động mau tới đây hôm nay ta dạy cho ngươi chút kiến thức cơ bản a nhìn vào cặp mắt phát ra quang mang có chút gian xảo của đằng sạc mơ chiêu dung không khỏi bật cười lam lam ngươi nhất định không được tra tấn độ nhi của ta a nếu không ta sẽ không chơi với ngươi nữa đâu Đằng xài nhìn nhìn cơ động Trong mắt rõ ràng toát ra Một tia không chút hảo ý Sao lại gọi là tra tấn được chứ Cái này gọi là tu luyện mà thôi Người khác năng nỉ ta Tra tấn họ ta còn không thèm nữa là Tiểu động động Mau tới đây ta rất thiết ngươi a. Mơ chiêu dung vỗ vỗ bả vai cơ động Ngươi cứ đi với hắn vậy Tính cách lam lam là như thế, rất thiết đùa giỡn, nhưng hắn rất hiền hòa. Lúc trước khi ta còn trẻ, hắn cũng đã từng dạy ta. Tuy rằng có chút thốn khổ, nhưng đối với người có lợi không ít ác. Cơ động đáp ứng một tiếng, bước ra khỏi sân viện, đi tới phía bờ cát bên ngoài. Thân thể đằng xà nằm trên mặt đất khẽ vạn vẹo vào cái. Đã lướt đi hơn mấy chục thước Cơ động vội vàng chạy theo sau hắn Mãi khi đi đến sát bờ biển Đằng xà mới ngừng lại Xoay người lại Hơn nửa thân thể khẽ nâng lên Vừa bằng chiều cao với cơ động Cặp mắt màu lam trong vắt nhìn chằm chằm cơ động Nói Tiểu động động ngươi nhất thiết phải chuẩn bị tâm lý Khi nãy ta nói là hôm nay sẽ dạy ngươi, không bằng nói chính xác là ta muốn bắt ngươi làm một việc. Ngươi có biết một gã ma sư cường đại, điều quan trọng nhất là cái gì không? Cơ động nói. Tự nhiên là ma lực. Đằng xà khẽ lắc lắc đầu. Không, không đúng. Cơ động sửng sốt một chút. Chẳng lẽ là ma kỹ? đằng xà lại lắc lắc đầu cũng không đúng cơ động nghi hoặc nói vậy là cái gì điều quan trọng nhất của ma sư không phải là ma lực và ma kỹ sao đằng xà cười hắc hắc nói là năng lực chống lại lực công kích. năng lực chống lại lực công kích. cơ động nghi hoặc nhìn đằng xà không biết rõ hắn có ý tứ gì Đằng xà rất là nghiêm túc nói Đúng vậy năng lực chống lại lực công kích mới là điều quan trọng nhất Ngươi thử nghĩ xem Nếu như ngươi đối mặt với một đối thủ có thực lực mạnh hơn mình Lúc ngươi phát động công kích về phía hắn Hắn cũng phát động công kích về phía ngươi Cuối cùng năng lực chống lực công kích của ngươi cao hơn hắn Tuy rằng thực lực không bằng hắn, nhưng công kích của hắn lại không cách nào tạo thành thương tổn gì cho người. Công kích của ngươi lại khiến cho hắn thốn khổ. Cứ như vậy chiến đấu lâu dần, hắn làm sao có cơ hội chiến thắng cơ chứ? Cho dù hắn có thể dùng hết khả năng để tiến hành công kích, nhưng vẫn không làm thương tổn được cho ngươi tất nhiên sẽ khiến hắn phát sinh cố kỵ. Mười thành thực lực có thể phát huy ra năm hay sáu thành đã là hết mức rồi. Còn nếu như ngươi gặp phải đối thủ căn bản không có khả năng chống cự, năng lực chống lại lực công kích càng thêm quan trọng hơn nhiều, bởi vì nó sẽ trở thành pháp bảo giúp ngươi chạy trốn. Bởi vậy, đối với ma sư mà nói, Thân thể là căn bản, có thêm được năng lực chống lại lực công kích cường hãn sẽ khiến cho ngươi có được ưu thế hơn nhiều. Mặc dù ánh mắt đằng xà có chút gian xảo thế nhưng khi nghe nó nói cơ động liên tiếp gật gật đầu. Từ kinh nghiệm bản thân hắn mà nói, thân thể có được ưu thế hơn người của Chu tước nội giáp và long huyết tẩm thể quả thật khi mỗi khi chiến đấu có thể cùng với những đối thủ có thực lực hơn mình mà cầm cự thân thể có lực phòng ngự cường hãn càng khiến cho hắn có thể tập trung tinh thần mà suy nghĩ về cách tiến công đằng xà ngắm nghĩa bộ dáng gục gật của cơ động lại cười hắc hắc ngươi đã đồng ý cách nói của ta như vậy từ giờ trở đi trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới ta sẽ giúp ngươi gia tăng tố chất của thân thể, giúp cho năng lực chống lại lực công kích của ngươi tăng lên nhanh chóng. Tiểu động động ta hỏi ngươi, điều quan trọng nhất của năng lực chống lại lực công kích là cái gì? Cơ động trực tiếp lắc lắc đầu. Xin mời đằng xà tiền bối dạy ta. Đằng xà nói. Điều quan trọng nhất chính là làm thế nào để hóa giải lực công kích của đối phương Để cho công kích của đối phương mang đến cho ngươi ít thương tổn nhất Đến đây đi, ngươi thử đánh ta một quyền xem nào Được Cơ động không chút do dự đồng ý Đối mặt với đinh hỏa thần thú Hắn còn cái gì phải cố kỵ nữa cơ chứ Nếu đằng xà có thể dễ dàng bị tổn thương Hắn làm sao có thể tồn tại được từ thời viễn cổ đến bây giờ Bước lên trước một bước tinh khiết Thần cả người cơ động nháy mắt gia tăng lên đến đỉnh điểm Một quyền liệt dương phệ từng trải qua thiên truy bách luyện một lần nữa được đánh ra Bính ngọ nguyên dương thánh hỏa giống như bom nổ Nháy mắt từ trên cánh tay hắn lan tràn ra Tràn ngập khí tước điên cuồng cùng cao ngạo. Từ khi bắt đầu đến khi hoàn thành công kiếp. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện. Chỉ trong vòng một cái chớp mắt đã đem khí thế. Sức mạnh. Ma lực dân trào lên đến trình độ như thế. Có thể thấy cơ động đã tốn bao nhiêu tâm huyết cho một chiêu liệt dương phệ này. Tiểu động động. Dùng hết sức đi. Đằng xà khẽ cười một cái, cũng không có né tránh. Mắt thấy luồng kim sắc hỏa diễm kia sắp oanh đến trên thân nó. Hắn cũng không hề phóng suốt ra cực hạn mơ hỏa của bản thân để chống cự. Theo như cơ động tính toán, tuy rằng thực lực của hắn và đằng xà có thể nói là một trời một vực, Nhưng dù sao bính ngọ nguyên dương thánh hỏa của hắn cũng là cực hạn dương hỏa. Cho dù là đằng xạc cũng nhất định phải phóng xuất ra ma lực để ngăn cả. Nhưng trên thực tế tình huống lại hoàn toàn trái ngược những gì mà hắn tưởng tượng. Mắt thấy liệt dương phệ sắp oanh trúng lên thân rắn của đằng xạc thân thể nó chọc vạn vẹo lại một chút. Chỉ trong nháy mắt đó, cơ động chỉ cảm thấy toàn bộ không gian dường như xuất hiện biến hóa vậy. Ý niệm của hắn rõ ràng đã tập trung lên thân thể đằng xà. Nhưng lúc này lại có cảm giác không thể tập trung được. Khó chịu không nói nên lời. Một quyền của hắn rốt cuộc cũng oanh kiếp lên thân thể đằng xà. Khi nắm tay cơ động tiếp xúc với lớp phẩy rắn màu xanh lam bên ngoài thân thể đằng xà, hắn rõ ràng cảm nhận được cảm giác nắm tay dường như bị trượt đi. Cùng với với sự dao động phập phòng không ngừng truyền đến, bính ngọ nguyên dương thánh hỏa của hắn vốn đã tập trung cao độ thế nhưng lúc này lại bị chia nhỏ ra. Hào quan tuy rằng cũng bắn ra mãnh liệt, Thế nhưng trên thực tế có thể tác dụng lên thân thể đằng xạc cũng không có được bao nhiêu. Ấy! Đằng xạc kêu lên một tiếng kinh ngạc. Thân thể khẽ ba động một chút. Một cổ lực lượng kỳ dị chật dâng lên. Lúc này mới đem lực hấp thụ ẩn chứa trong liệt dương phệ hoàn toàn hóa giải hết. Cái kỹ năng công kiếp này của ngươi đúng là không tệ a Đăng xà nói một cách tán thưởng Phải biết rằng Hắn dù sao cũng là một trong thập thiên can thần thú Cường giả thần thú chân chính Tương đương với cường giả nhân loại cấp bậc chính quan Có thể đạt được một câu khen thưởng này của hắn Có thể thấy được sự cường hãn của liệt dương phệ Cơ Động là lần đầu tiên gặp phải đối thủ sau khi nhận phải một kích mệnh trung kỹ cực hạn dương hỏa toàn lực của mình mà vẫn bình an vô sự. Đối với những lời nói khi nãy của Đằng Sà cũng không khỏi thêm vài phần tin tưởng. Đằng Sà nói: "Rất thú vị, rất thú vị. Cái kỹ năng này của ngươi dùng cực hạn dương hỏa bộc phát, thế nhưng khi bùng nổ lại không bùng nổ ra ngoài." Mà là bùng nổ hướng vào trong. Ẩn chứa gấp lực cường đại. Cũng không phải bởi vì lực bùng nổ của Dương Hỏa mà hớt văn đối thủ ra ngoài. Ngược lại còn khiến cho hắn bị trì trệ dưới công kích của ngươi. Nếu ta đoán không sai. Ngay sau một kích này chắc còn thêm chiêu thức gì nữa. Đây đúng là một ma kỹ cận thân công kích tương đối cường hãn cơ động thành thật nói phía sau nó còn có thêm hai chiêu khác để tạo thành tam kích tổ hợp kỹ hoặc là ta cũng có thể tiến hành kết hợp với công kích đinh hỏa để gây ra hiệu quả song thuộc tính ma kỹ tổ hợp đằng xà cười hh nói hiện tại cũng không phải lúc nghiên cứu ma kỹ vừa rồi lúc ngươi tiến hành công kích ta có cảm giác như thế nào Cơ động nói, có cảm giác giống như không phát lực được, giống như là đánh vào khoảng không vậy. Phần lớn ma lực đều bị hớt đi mất, mà thuộc tính cực hạn dương hỏa của ta khẳng định là không thể tổn thương được ngài. Đằng Sà nói, đúng là như vậy, đó chính là năng lực chống lại lực công kiếp mà ta đã nói với ngươi. Chẳng những là có khả năng ngăn cản được lực công kiếp của địch nhân. Đồng thời cũng dùng hết khả năng để hóa giải lực công kiếp của địch nhân nữa. Nếu như vừa rồi ta nhân cơ hội đó mà phản công cả trăm người như ngươi cũng đã chết rồi. Năng lực phòng ngự cường đại. Không chỉ là có thể ngăn cản được địch nhân gây tổn hại đến thân thể. Cũng còn để tạo ra cơ hội phản kiếp làm loạn nhịp độ tấn công của đối thủ cơ động gật gật đầu lúc trước khi đằng xà hóa giải công kích của hắn hắn rõ ràng có cảm giác không cách nào liên tiếp công kích tạo thành liệt dương tam liên kích đằng xà nói để cho ngươi trực tiếp thí nghiệm chính là để cho ngươi có lòng tin mà đón nhận sự khổ luyện của ta khi nào ngươi có thể đạt đến trình độ như ta ngươi có thể tự xưng là cao thủ phòng ngự nhất đẳng về phương diện lực công kích ta kém chu tước một bậc nhưng về mặt phòng ngự chu tước kém ta không biết bao nhiêu lần muốn có được lực phòng ngự như ta điều quan trọng nhất chính là phải có được lực dẻo dai và mềm mại hơn người bình thường nhiều lần Sự dẻo dai tốt hơn sự cứng rắn rất nhiều Chỉ cần có được sự dẻo dai mạnh Có thể giúp ngươi liên tục phòng ngự trong thực chiến Ngươi ở độ tuổi này Gân cốt coi như còn mềm mại Hôm nay ta đích thân ra tay Giúp ngươi rèn luyện được một thân thể dẻo dai một chút Bất quá Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý một chút Sẽ có một ít thốn khổ đó Cơ động gật gật đầu nói, đằng xà tiền bối ta chịu được, ngày cứ việc ra tay đi. Những lý luận mà đằng xà nói đã giúp hắn mở ra một cánh cửa tu luyện khác. Mặc dù những gì đằng xà nói cũng không nhiều, nhưng hắn cũng đã từ lý luận đến thực tế để chứng minh hiệu quả những gì hắn nói. Thân thể dài hơn 10 thước của đằng xà chợt trở nên vạn vẹo nhỏ một chút, một màn kỳ dị xuất hiện. Thân thể vốn to như một thùng nước của nó thế nhưng rất nhanh chóng đã thu nhỏ lại. Chiều dài thân thể mặc dù không thay đổi, nhưng chỉ sau vài lần hô hấp, không ngờ đã rút nhỏ lại chỉ bằng một cánh tay mà thôi. Lam Quan chợt lóm lên Cơ động căn bản không thấy rõ nó làm ra động tác như thế nào. Đằng xà đã phóng đến bên cạnh hắn. Lam quan lại ló lên vài lần nữa, cơ động chỉ cảm thấy chân tay cùng thân thể mình đã không thể nhúc nhích được nữa. Thân thể đằng xà lúc này đã phân biệt cuốn quanh trên cánh tay, hai chân, đùi, lưng và cổ của hắn. Cố chịu đựng một chút, ta sắp bắt đầu rồi đây. Thanh âm của đằng xà mang theo vài phần không chút hảo ý chợt vang lên. Ngay sau đó, cơ động mới hiểu rõ một chút thống khổ trong miệng vị đinh hỏa thiên can thần thú có ý nghĩa gì. Rắc, rắc, rắc. Một cổ lực lượng cường đại từ tứ chi truyền đến. Cơ động nhất thời ngã xuống đất. Tứ chi hắn đồng thời bị bẻ ngược về phía sau. Dưới tác dụng của thân thể dẻo dai, kiên cường của đằng xà, thân thể cơ động cơ hồ làm thành hình dạng ba đoạn vuông góc nhau. Cơ động chỉ cảm thấy xương cốt của mình bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn ra vậy. Cảm giác thống khổ mãnh liệt giống như hải triều dũng mảnh tràn lên trong ớt. Cho dù hắn có một thân thể kiên cường như vậy. Dưới lực tác động mãnh liệt như vậy Cũng trở nên có chút vạn vẹo lại Xương cốt phần đồi Bả vai cùng với phần eo Giống như là bị lôi kéo đến cực hạn vậy Đã gần đến giới hạn bị xé rách ra Không tệ a Xem ra ta còn quá xem thường ngươi Thân thể này của ngươi mạnh hơn người bình thường rất nhiều Đằng xà có chút ngạc nhiên nói Ngay sau đó, một tầm quan mang nhàn nhạt chật từ trên thân thể hắn sáng lên. Thân thể cơ động lại thay đổi. Tứ chi cùng với đầu nhất thời bị kéo thẳng ra bốn phía. Biến thành hình chữ đại. Hình người nằm gian thẳng hai tay. Hai chân. Cảm giác hoàn toàn khác với việc bị bẻ gãy lúc nãy. Sự thống khổ lúc này lại còn cao hơn lúc nãy mấy lần Tay chân cùng với xương cổ giống như hoàn toàn bị kéo cật lực ra bốn phía vậy Sự thống khổ kịch liệt khiến cho thân thể cơ động lập tức ướt đẫm mồ hôi Nhưng mặc cho dù là như vậy Hắn vẫn như trước cắn chặt răng Một tiếng cũng không có la lên Có thể rõ ràng nhìn thấy Hai hàm răng hắn đã cắn chặt lại đến tứ máu ra. Hai nắm tay đã nắm chặt đến mức phát ra tiếng kêu lách cát. Sự thống khổ kịch liệt vẫn chưa có chấm dứt, đằng xà hiển nhiên cũng không hề có ý kết thúc sớm như vậy. Thân thể nó đang cuốn quanh thân thể cơ động chật quẩy mạnh một chút. Cơ động chỉ cảm thấy một luồng khí chán đầy sự băng hàng chật từ bát mạch trên tứ chi truyền vào thân thể của mình. Ngay sau đó, dưới tác động mạnh mẽ của thân thể đằng xà, toàn bộ xương cốt trong thân thể cơ động đều phát ra tiếng răng rắc liên tiếp. Trong tiếng gãy vỡ liên hoàng này toàn bộ xương cốt của hắn không ngờ lại bị kéo cho rời ra. Thân thể hắn cũng hết sức hủy dị tạo thành một tư thế vô cùng kỳ diêm khác với bình thường. Thử hỏi, khi toàn bộ xương cốt của một người bị đánh cho rời khớp hết cả ra, sự thống khổ sẽ đến như thế nào? Hai mắt cơ động nhất thời biến thành màu đỏ tươi, hai tay cũng không cách nào nắm chặt lại được nữa. Cả người hắn đều biến thành hết sức mềm mại. Xương cốt cũng không thể nào chống đỡ thân thể được nữa Mà toàn thân đã rất nhanh té xuống đất Lúc này thân thể hắn nhìn qua đã không còn giống hình người nữa rồi Ngay sau đó, những gì đằng xà làm tiếp theo đã làm cơ động cảm nhận đầy đủ cái gì gọi là sống không bằng chết Thân thể của hắn dưới tác dụng của thân rắn dài hơn 10 thước của đằng xà Không ngừng bị lôi kéo cho biến dạng thành vô số bộ dáng khác nhau. Từng cổ hàng khí lạnh lẽo cũng không ngừng trong quá trình này dũng mãnh tiến vào trong thân thể. mu A Co Vông 0408-2013-0328B Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 125 xà huyết dẫn, đằng xà luyện thể toàn. Dịch đai im 84 a du Nguồn bàn long chiến đội 2T Chu tước nội giáp của cơ động tự động bảo hộ cho chủ bao phủ toàn bộ mặt ngoài thân thể Nhưng cái này đối với đằng xà mà nói cũng không có bất cứ tác dụng gì Nội thống khổ cũng không có giảm bớt chút nào Ngược lại càng thêm mãnh liệt hơn nữa Từng tầm từng lớp quen mang màu trắng ngạc không ngừng từ trên người cơ động dập dờn phóng thiết ra. Ma lực trong cơ thể của hắn vẫn bị luồn khí lưu tràn ngập hàng ý khi hoàn toàn áp chế. Căn bản không thể phát sinh ra bất cứ tác dụng phòng hộ nào. Thậm chí cũng không thể khiến cho nội thống khổ của hắn giảm bớt được chút nào cả. Từng giọt từng giọt mồ hôi thấm xuống. Đã ướt đẫm phiến cát dưới người cơ động. Cả người hắn lúc này đã trở thành như người tàn phế. Máu tươi không ngừng từ trong khóa miệng hắn trào ra. Cái này cũng không phải là bị thương đến hộp máu. Mà là bởi vì hắn cắn răng quá chặt. Dùng sức quá độ. Khiến cho chân răng phải chảy cả máu. bất quá. Loại tình huống như thế này cũng không có kéo dài quá lâu. Bởi vì một lúc sau, xương hàm của hắn cũng đã bị đằng xà đánh cho trật cả khớp ra. Ý thức cơ động dần dần trở nên mơ hồ đi. Cho dù ý chí của hắn kiên định đến thế nào, thân thể hắn cũng không thể nào chịu nổi tra tấn như thế. Tâm trí bắt đầu trở nên mê mang. Từng tầng sương mù màu xanh lam nhàn nhạt không ngừng từ trên thân đằng xà bút ra. Thông qua thất khiếu của cơ động, cùng với hô hấp của hắn mà Dũng Mạnh tiến vào cơ thể cơ động. Khả năng phòng ngự của chu tước nội giáp mặc dù vẫn còn thế nhưng không thể nào ngăn cản được tầng sương mù này xâm nhập vào. Mỗi lần tầm sương mù màu lam nhạt kia bút ra một chút Quang mang trên mắt đằng xà cũng trở nên ảm đảm vài phần Nhưng mà hắn cũng không hề có ý định giảm bớt sự tra tấn đối với cơ động Mắt thấy cơ động sắp sửa hôn mê Đằng xà hiển nhiên cũng không có ý định buông tha cho hắn Một đạo ý niệm lạnh như băng dũng mảnh xâm nhập vào trong ớt cơ động Làm cho tinh thần sắc hôn mê của hắn chợt tỉnh táo lại Sự thống khổ mà hắn cảm nhận lại càng tăng thêm vài phần Đằng xà đã hoàn toàn chứng minh cho cơ động thấy cái gì gọi là tàn nhẫn Cơ động chính mắt nhìn thấy thân thể mình giống như cái bánh quai chèo không ngừng bị vạn sắn lại Gân mạch, da thịt, xương cốt đều không ngừng bị kéo ra Hắn cũng không ngừng lặp lại quá trình rơi vào hôn mê, sau đó lại bị đằng xà làm cho tỉnh táo lại. Sau khi quá trình lặp lại đến lần thứ 9, ngay khi cơ động sát hoàn toàn chịu không nổi nữa, đằng xà tự hồ như là đã hoàn toàn thỏa mãn. Cuối cùng hắn cũng không có làm cho ý niệm của cơ động thanh tỉnh lại nữa. Để mặc cho hắn lâm vào hôn mê, Thân thể màu lam sẫm lại một lần nữa biến động Thanh âm răng rắc liên tiếp lại vang lên Thân thể cơ động lại một lần nữa bị vặn xoáng Nhưng mà là sắp xếp lại Chỉ sau vài lần hô hấp Thân thể hắn đã khôi phục lại bình thường Bên ngoài làn da hắn chuột tước nội giáp lúc ẩn lúc hiện Mà ngay cả trên lồng ngực cũng không hề phật phòng nhìn qua giống như là đã chết rồi vậy lam lam ngươi cũng quá độc ác a khoang mang chợt lón lên mơ chiêu dung đã xuất hiện ở bên cạnh đằng xà nhìn cơ động đang ngất nằm đó trong mắt lộ ra vẻ thương xót đằng xà tức giận nói ngươi không khen ngợi ta thì thôi lại còn nói ta như thế nữa à ta vì hắn mà hao phí khá nhiều ma lực mệt chết đi được. Mơ chiêu dung cả giận nói. Ngươi xem ngươi đã tra tấm tiểu động động thành cái bộ dáng gì rồi kìa. Lúc trước khi ngươi tiến hành giúp ta cải thiện thân thể chẳng qua cũng chỉ có nửa canh giờ mà thôi. Vừa rồi ngươi làm đến hơn hai canh giờ a, Lại còn làm cho hắn bất tỉnh nữa. Tiểu động động mà có vấn đề gì ta không để yên cho ngươi đâu. Đằng xà lần này lại có chút quá dị. Cũng không có oán giận. Cặp mắt rắn màu xanh thâm thuế nhìn chăm chú vào cơ động. Thở dài một tiếng. Chiêu dung, nói thế nào ngươi cũng là một chiếc tôn cường giả của nhân loại. Chuyện này còn cần ta giải thích hay sao? lúc trước tiến hành cải tạo thân thể ngươi chỉ có nửa canh giờ là bởi vì ngươi chỉ có thể thừa nhận được nửa canh giờ mà thôi tiến hành cải tạo thân thể cơ động suốt hai canh giờ đó là bởi vì thân thể hắn có khả năng thừa nhận mạnh mẽ hơn ngươi rất nhiều mơ chiêu dung sửng sốt chuyện này không có khả năng Lúc trước khi ngươi tiến hành cải tạo thân thể của ta, ta đã có tu vi đến sáu quan. Cho dù lúc đó tuổi của ta so với tuổi của cơ động hiện tại còn lớn hơn một chút, nhưng mà ta đã đạt đến nguyên tố nhập thể. Dung hợp làm một với cốt cát, gân mạc, trình độ dẻo dai kiên cường đã mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Tiểu động động nói thế nào cũng chưa đạt đến tứ quan, thân thể làm sao có thể cường đại được. Đằng xà hừ lạnh một tiếng, nói. Chẳng lẽ ta lại có thể cảm nhận sai hay sao? Lúc mới bắt đầu ta cũng chỉ định chuẩn bị tiến hành một ít cải tạo đơn giản đối với hắn mà thôi. Nhưng ai mà ngờ được. Tên tiểu gia hỏa này ngay cả hừ cũng không hừ lấy một tiếng. Cứng rắn thừa nhận sự cải tạo của ta Lúc ấy ta chỉ nghĩ trong đầu Nếu không thể khiến cho hắn kêu la thảm thiết một trận Ta thật sự là rất mất mặt a. Cho nên ta nhiều lần gia tăng sức mạnh Từng lần một thử dò xét Ta phát hiện ra Cường độ thân thể của hắn vượt xa khả năng tưởng tượng của ta Trên người hắn chẳng những có khí tức của Chu tước, thậm chí còn có một phần khí tức của rồng nữa. Cơ bắp, da, gân, cốt cách đều cực kỳ kiên cường, dẻo dai. Quan trọng nhất chính là ý chí lực của tiểu gia hỏa này có thể nói là cực kỳ khủng bố. Đó là một loại ý chí kiên định do sự kiêu ngạo của bản thân mà tạo nên. Từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc. Cho dù là hắn sắp bởi vì thống khổ mà lâm vào hôn mê Cũng không có kêu lên một tiếng Chỉ phần ý chí lực thế này Ngay cả ta cũng không thể không nói một tiếng bội phục Đổi ngược lại ngươi lúc trước Ngay từ khi ta bắt đầu Tiếng kêu la thống hận thảm thiết của ngươi Chỉ sợ cách đó cả trăm dặm cũng còn có thể nghe rõ được thối lắm ý chí lực của lão nương cũng rất mạnh mà không được nói vậy a. mơ chiêu dung vừa ngạc nhiên nhìn cơ động đang hôn mê vừa tức giận nói đằng xà cười hắc hắc nói đúng đúng ý chí lực của ngươi cũng rất mạnh a. nói tới đây thanh âm của hắn đột nhiên biến đổi trở nên eo éo như giọng nữ nhi cứu mạng a, không được à ta không chịu nổi, ta thật sự không chịu nổi. Đằng sạc, ngươi là đồ lưu mạnh, còn không mau buông ta ra, muốn ta hô lên phi lễ không? Á, á, á, ta sắp chết rồi, ta chết rồi. Nghe thanh âm của đằng sạc, sắc mặt mơ chiêu dung lúc trắng lúc đỏ. Giỏi lắm, ngươi dám nháy giọng ta a Làm làm thúi, ngươi nhất định phải chết. Đằng xạc ha ha cười, xoay người bỏ chạy, thân thể không ngừng uốn éo trên bờ cát, đã biến mất không thấy đâu. Mơ chiêu dung phì cười, bà ta vốn không có ý định thật sự đuổi theo đằng xạc chỉ thì thào lẩm bẩm. Lúc trước ta kêu la thê thảm vậy sao? Ta chỉ nhớ mang mắn căn bản là đau quá nhịn không được liền kêu la vài tiếng. Tiểu động động. Lần này ngươi đã làm cho sư mẫu của ngươi bị mất mặt rồi a Ơ không à. Khi cơ động từ trong hôn mê tỉnh táo lại Phát hiện mình đã nằm bên trong căn nhà gỗ Mở hai mắt ra Hắn chỉ cảm thấy toàn thân không có một tia khí lực Cảm giác bụng chạy lệnh Lan tràn khắp mọi ngóc ngách của cơ thể Tại những đầu khớp xương trong cơ thể lại có một luồng khí lưu lành lạnh lưu chuyển. Mặc dù cảm giác bụng chạy lệnh. Này cũng không hoàn toàn thoải mái cho lắm. Nhưng cùng với sự thống khổ mãnh liệt lúc trước so sánh cũng là tốt hơn rất nhiều. Khẽ hô hấp nhẹ cơ động có thể cảm giác được thân thể của mình tự hồ là đã khôi phục lại bình thường. Cho dù là với ý chí kiên cường của hắn. Đối với những chuyện phát sinh lúc trước cũng xem như là một hồi ác mộng khủng khiếp vậy. Chỉ là một chút thống khổ thôi sao? Trong lòng cơ động có loại cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn đương nhiên cũng không phải bởi vì đằng xạ tra tấm hắn mà bực mình. Hắn có thể cảm giác được. Đằng xạ làm như vậy. Đối với thân thể của mình hẳn là có sự trợ giúp nhất định Về phần cụ thể là cái gì Hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng lắm Lúc này thân thể hắn chỉ có cảm giác bụng chạy lệnh Tự nhiên cũng không thể cảm nhận được biến hóa gì Hắn chỉ cảm nhận được Cảm giác luồng mơ dương lúc xoáy bị áp chế đã biến mất ma lực trong cơ thể đã hoàn toàn thông suốt lại Tuy thân thể không thể động đậy được Nhưng thúc giục ma lực lại không có vấn đề gì Ý nghĩ niệm vừa mới dung nhập vào ma lực luồng mơ dương lúc xoáy bắt đầu vận chuyển nhanh chóng lên Cực hạn ma lực song thuộc tính bắt đầu luôn chuyển khắp tứ chi bát mạch Làm dịu từng bộ phận của thân thể Khi cơ động vừa mới bắt đầu phóng thiết ra ma lực Hắn nhất thời hoảng sợ Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện Khi mình dùng ma lực làm dịu thân thể Cực hạn dương hỏa cũng không có vấn đề gì Nhưng cực hạn mơ hỏa vừa mới vận chuyển Liền lập tức bị thân thể của mình hấp thu lấy Tự hồ như là trực tiếp trở thành một bộ phận của thân thể mình vậy So với lúc thi triển ma kỹ tốc độ tiêu hao còn nhanh hơn rất nhiều Đây là xảy ra chuyện gì? Cơ động có chút không hiểu nổi Nhưng mà Khi thân thể hắn hấp thu cực hạn đinh hỏa trong luồng mơ dương lúc xoáy Một loại cảm giác thư sướng thoải mái chạy thẳng vào trong đại não Khiến hắn suýt chút nữa nhịn không được rên rỉ thành tiếng Cơ hồ là theo bản năng. luồng mơ dương lúc xoáy chuyển hoán. Ma lực trong cơ thể chuyển thành cực hạn mơ hỏa. Cùng thân thể tiến hành dung hợp. Làm dịu đi thân thể đã sớm vũng chạy lệnh. Toàn thân. Không biết trải qua thời gian bao lâu. Khi ma lực trong cơ thể cơ động tiêu hao hầu như không còn. Hắn chỉ cảm thấy thân thể của mình trở nên thư thái hơn rất nhiều. Đã một lần nữa có lại sức mạnh. Hắn khoanh chân ngồi xuống linh quang trong đầu chật lón lên. Phát ra lời kêu gọi tới thực nhật phượng hoàng hỏa nhi. Hào quang lón lên thân ảnh kim hồng sắc của hỏa nhi chật từ trong thân thể cơ động chua ra, gian cánh bay lên. Mới vừa bay ra, tiểu gia hỏa này còn quay tới quay lui nhìn ngó xung quanh tự hồ như là sợ phải gặp đằng xà vậy. Hỏa nhi, dùng mơ hỏa ngưng tụ pháp trận giúp ta. Ma lực bản thân cơ động đã không đủ, chỉ có thể xin sự giúp đỡ từ phía người bạn này của mình. Hỏa nhi cũng không có phát hiện tung tích của đằng xà, nhất thời trở nên vô cùng hoạt bát Hai cánh nó dang rộng ra, ở trong phòng xoay tròn một vòng. Một màn kỳ dị xuất hiện, tầm lông chim màu kim đỏ trên người nàng đã phát sinh chuyển biến kỳ lạ. Chỉ trong nháy mắt, lớp lông màu kim đỏ đã biến thành tối đen như một. Toàn thân thể màu đen tuyền, khí tức thâm thuế, u ám, lạnh như băng chật phóng thiết ra. Hỏa phượng hoàng đã biến thành hắc phượng hoàng. Hai cánh xếp lại. Hỏa Nhi dừng lại trên lưng cơ động. quan mang màu đen thâm thuế quanh quanh thân thể của nó. Mơ hỏa ngưng tụ pháp trận đã phóng thiết ra. Nhất thời. Toàn bộ bên trong tòa nhà gỗ chợt hoàn toàn tối sầm lại. Rốt cuộc đã không thể nhìn thấy thân ảnh của cơ động cùng thực nhật phượng hoàng hỏa Nhi nữa. Bên ngoài căn nhà gỗ. Đằng xà không biết khi nào đã quay trở lại Đứng bên cạnh mơ chiêu dung Cách của phòng cơ động không xa Mơ chiêu dung quay sang thấp giọng hỏi Lam lam tiểu động động còn tu luyện bao lâu nữa mới xong Đằng xà nói Không cần phải gấp đợi đến khi hắn cảm giác được thân thể của mình hoàn toàn khôi phục lại là được Thẳng thắng mà nói cái mơ hỏa ngưng tụ pháp trận này của hắn khiến cho ta nhìn mà thèm chảy nước miếng a Ngươi và mơ triêu dương học không được nhưng mà ta có thể học được a Chỉ là có chút ngượng ngùng không dám mở miệng thôi. Mơ chiêu dung hừ nhẹ một tiếng. Ta còn đang tự hỏi sao lần này ngươi lại trở nên hào phóng như vậy. Vừa giúp tiểu động động cải tạo thân thể hơn nữa lại còn đem xà huyết của mình mà hóa thành huyết vụ dung nhập vào cốt cát thân thể của hắn hóa ra là muốn sinh sợ hắn a bất quá ngươi cũng tính là thông minh tiểu tử tiểu động động này là loại vô thiết mềm chứ không thích cứng bất quá ngũ hành pháp trận trân quý vô cùng cũng không phải chút xíu xà huyết đó của ngươi có thể so sánh được đằng xa hú lên quá dị. Chiêu Dung, ngươi cũng không thể như vậy a. Ngươi rõ ràng là xem thường ta. Ngươi xem đó ta đáng thương thế nào. Ngươi không biết xấu hổ sao? Mơ Chiêu Dung ngẫm đầu nhìn trời. Ngươi đáng thương. Ta nhìn thế nào cũng không thấy a. Lúc trước hình như là có con rắn nào đã bắt trước thanh âm kêu la thảm thiết của ta nữa a." Đằng Xà Bất Đắc dị nói. "A gia, được rồi. Kỳ thật ta có học hay không cũng không thành vấn đề gì. Thực lực của ta đã đạt đến đỉnh cao mà Đinh Hỏa hệ có khả năng đạt tới được. Cho dù học thêm ngũ hành pháp trận nhiều nhất cũng chỉ có thể có chút biến hóa ở phương diện ứng dụng ma lực mà thôi. chuyện này sau này hãy nhắc lại đi. kỳ thật ta không tiếc hao phí căn nguyên để giúp hắn, vẫn là bởi vì chính bản thân hắn mà thôi. tên gia hỏa chu tước kia đúng là ra tay phung phí a. bộ chu tước nội giáp kia trên người tiểu động động ít nhất đã sử dụng qua ba loại thiên tài để bảo kết lại. Hơn nữa còn có thêm sinh mệnh lực của chính bản thân Chu Tước mới có thể chú tạo thành. Hơn nữa lại có thêm hiệu quả ngưng tụ của Nhật Thực Mơ Hỏa, đạt đến trạng thái Mơ Dương cân bằng. Nhờ vậy, bản thân tiểu động động mới có thể sinh ra được hỗn động căn nguyên. Bất quá, Chu Tước dù sao cũng là bính hỏa thần thú, đối với Nhật Thực Mơ Hỏa cũng không hiểu biết đầy đủ. Đặc điểm trời sinh của nhật thực mơ hỏa chính là bất diệt Gần như là trường tồn bất diệt Cho nên quả trứng kia của nó trải qua hơn 3.000 năm cũng không thể ấp nở ra được Cơ động đem toàn bộ nhật thực mơ hỏa hút hết vào trong cơ thể của mình Tuy rằng bộ chu tước nội giáp kia đã giúp hắn đem toàn bộ âm hỏa dung nhập vào cơ thể Nhưng mà Trong cơ thể của hắn vẫn còn bảo tồn lại một tia dấu vết của nhật thực mơ hỏa. Theo thời gian trôi qua, một chút dấu vết còn sót lại kia dần dần dung nhập vào trong đinh tị minh mơ linh hỏa của bản thân hắn. Ta cũng không thể chu cấp cho hắn kém hơn chu tước được. Xem đi xem lại trước sau. Cũng chỉ có chút xà huyết đáng thương của ta mới có thể so sánh được với mấy loại thiên tài địa bảo kia của chu tước mà thôi. Hơn nữa còn có tác dụng cải tạo thân thể hắn nữa. chu tước sử dụng là phượng vũ châm. Còn ta thì sử dụng xà huyết luyện thể. chu tước giúp hắn cải tạo làn da. Còn ta thì giúp hắn cải tạo xương cốt cùng cơ bắp. Chu tước cấp cho hắn khả năng nội giáp phòng ngự cùng khả năng bay lượn, còn ta trợ giúp hắn khả năng hóa lực cùng với thân thể mềm dẻo. Nếu tính chính xác, về mặt cải tạo của ta còn cao hơn chu tước một bậc A. Hắc hắc hắc hắc, mơ chiêu dung có chút không nói nên lời nhìn đằng sạc nhẹ nhàng sờ sờ đầu của hắn. Lam lam, ngươi thật là. Lớn tuổi rồi mà vẫn còn hiếu thắng như vậy Vì giúp tiểu động động Lần này cũng khiến ngươi tổn thương nguyên khí rồi Ngươi không biết rằng ta rất đau lòng hay sao Những lời vừa rồi nói với ngươi chỉ là nói giỡn mà thôi Tiểu động động tự nhiên không phải là người nhận ơn mà không hồi báo Sau này ta sẽ bảo hắn dạy cho ngươi đinh hỏa cửu đại pháp trận nhờ vào cửu đại pháp trận ngươi hẳn là có thể mau hồi phục lại một chút đằng xà hừ lạnh một tiếng nói chiêu dung ngươi cũng quá coi thường ta rồi không có cửu đại pháp trận kia ta cũng vẫn như trước rất nhanh khôi phục lại ngươi đã quên mất nơi này là nơi nào hay sao đối với người thường cho dù là ma sư cường đại đến đâu đi nữa Đại hải trước mắt là nơi đại hôn, Nhưng đối với ta mà nói Nơi này chính là nơi đại bộ đó Không biết có bao nhiêu thứ tốt có thể ăn được Nếu không Ta cũng sẽ không có không tiếc bao nhiêu tâm huyết Mà trợ giúp tiểu động động đâu Kỳ thật ta cũng có chút tư tâm ngươi và mơ triêu dương cũng không có phát hiện ra Hiện tại tiểu động động cũng không phải chỉ có hỗn độn căn nguyên chuyển hóa thành hỗn độn chi nguyên đâu. Hỗn độn chi hỏa của hắn cũng đã thức tỉnh rồi. Cái gì? Mơ chiêu dung chấn động, nhìn chầm chầm đằng xà không nói nên lời. Đằng xà vẫn như trước cười hắc hắc nói. Tiểu gia hỏa này về sau nhất định sẽ có đại thành tương lai vô cùng sáng lạn. Không bằng hiện tại nhân lúc hắn còn non trợ giúp hắn một phen. Đưa than nóng trong ngày tuyết rơi. Trước mắt cùng vị thánh vương tương lai này của chúng ta kết một mối ân tình là tốt nhất. Mơ chiêu dung lúc này vẫn như trước đắm chìm trong tin tức rung động kia không ngừng lẩm bẩm. Hỗn độn chi hỏa! Hỗn độn chi hỏa! đằng xà nói! Hỗn độn chi nguyên! Mới là do tác dụng của chu tước nội giáp Mà sinh ra mơ dương dung hợp tạo thành mà thôi Sự cải tạo thân thể mà ta tiến hành cho tiểu động động Làm cho hắn có được thân thể đằng xà Chỗ dựa lớn nhất chính là hỗn độn chi hỏa Bất cứ loại thuộc tính năng lượng ngoại lai nào đi chăng nữa Một khi cảm nhận được khí tức của hỗn độn chi hỏa Đều sẽ có kết cục là bị thôn phệ mất Mu A Co vung 0408-2013-0331B Mừng Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 126 đằng xà hóa lực thuộc toàn Dịch đai IM 84A Nguồn bàn long chiến đội 2T Ngay lúc mơ chiêu dung vẫn còn đang khiếp sợ vì những gì đằng xà nói Cánh cửa của căn nhà gỗ chính giữa chợt mở ra Mơ triêu dương chậm rãi từ trong đi ra Đằng xà nói không sai Hỗn độn chi hỏa của cơ động đã thức tỉnh rồi Lần này lúc ta vừa tìm thấy hắn Đã vội vàng chạy đi cũng chính là do nguyên nhân này Cơ trường tính dù sao cũng là thổ thuộc tính trong khoảng thời gian ngắn có thể hắn không phát hiện ra được hỗn độn chi hỏa trên người cơ động nhưng thêm một khoảng thời gian nữa sẽ rất khó nói cho nên ta mới nhanh chóng mang theo cơ động rời khỏi trung nguyên thành mơ chiêu dung có chút bất mãn nói ca ca ngươi đã sớm biết sao lại không nói cho ta hay mơ triêu dương nhàn nhạt nói Hiện tại không phải ngươi cũng đã biết rồi sao? Đằng xạc thứ này ta tặng cho ngươi có thể xem như là phần đáp lễ mà ta thay cơ động trả cho ngươi. Về phần đinh hỏa cửu đại pháp trận, ngươi không được đòi hắn dạy cho ngươi. Ta từng đọc qua trong một quyển điển kịch cổ. Ngũ hành pháp trận chính là lực lượng của thiên địa. Nếu đồng thời có hai người cùng họp, Như vậy, chắc chắn sẽ có một người bị hội diệt. Vừa nói, một luồng lam quan hiện lên trước mặt đằng xà đã có thêm một quả tinh miệng lớn chừng nắm tay. Bên ngoài khỏa tinh miệng trong suốt kia có một tầm hắt khí nhàn nhạt. Trên cái tinh miệng lại có chính cái dấu ấm lam hỏa. Rõ ràng là một quả hắc ám cửu giai đinh hỏa tinh miệng đằng xài nhìn về phía mơ triêu dương Lễ vật thật trọng hậu a, Chỉ sợ trên toàn bộ quan minh ngũ hành đại lục này Chỉ có mình ngươi có được lễ vật lớn như vậy Bất quá mơ triêu dương Thứ này ta cũng không thể nhận Ta cũng sẽ không đòi cơ động dạy ta ngũ hành pháp trận nữa Chẳng lẽ chỉ mình ngươi mới là sư phụ của hắn thôi sao Vừa nói lam quan trong mắt đằng xà chợt lóng lên khỏa tinh miệng kia nháy mắt đã bay trở về trước mặt mơ triêu dương mơ triêu dương cũng không miễn cưỡng giơ tay thu về mở hai mắt nhìn về phía bầu trời xanh biếc không gợn chút mây khẽ lẩm bẩm hỗn độn xuất thế thiên hạ đại biến sự thay đổi này đến tột cùng là ở nơi nào Tiểu tử cơ động này, chúng ta nhất định phải bảo vệ hắn thật tốt. Tất nhiên không thể để cho hắn lúc đang trưởng thành mà phải chết non. Có lẽ, hắn chính là nhân vật mấu chốt quyết định tương lai của đại lục Ơ không ờ. Lần tu luyện này của cơ động kéo dài suốt bay ngày ba đêm. Ý niệm của hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện cùng với trong sự u ám vô tận. Mãi đến khi toàn bộ thân thể đã không thể hấp thu thêm cực hạn mơ hỏa nữa. Ma lực dần dần khôi phục đến trạng thái cân bằng. Lúc này mới dần dần tỉnh táo lại. Tiếng phượng kêu trong trẻo vang lên, hỏa nhi thu liễm hai cánh, đậu lên trên vai cơ động bộ lông chim lại một lần nữa biến thành màu đỏ kim. nó dù sao cũng là hậu duệ của chu tước cho dù bản thân là song thuộc tính nhưng cũng vẫn thích màu sắc đỏ rực di truyền của dòng giống mình cặp phượng mâu của nó càng trở nên sáng ngời hơn hiển nhiên lần tu luyện này đối với nó cũng có hiệu quả không nhỏ cơ động đứng lên theo thói quen sau khi tu luyện xong Hắn dùng sức duỗi mạnh thân thể mình một chút. Đột nhiên ngay lúc đó, hắn cảm giác có chút không đúng. Đầu tiên, ngày xưa sau khi duỗi mạnh thân thể, xương cốt vận chuyển liền phát ra thanh âm răng rắc nhỏ. Lúc này đã hoàn toàn biến mất. Tiếp theo, hắn giật mình phát hiện thân thể của mình cũng theo cái duỗi thân này mà phát sinh biến hóa. Thân trên hoàn toàn ngã ngửa về phía sau. Rất tự nhiên. Phần thân giữa hoàn toàn gặp lại. Hai tay chống đất. Đầu và hai bắp chân chạm mạnh vào nhau. Thân thể giống như là hoàn toàn gãy đôi vậy. Đây là Cơ động giật mình, vội vàng đứng dậy. Thân thể giống như một thanh lò xo lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường. Khẽ cử động chân tay một chút, chỉ thấy toàn bộ thân thể có cảm giác như là sử dụng không hết sức mạnh ẩn chứa trong đó. Tất cả các đốt ngón tay giống như là một loại da thịt không xương, thân thể choáng đầy sự co giãn Hắn phát hiện có thể dễ dàng tiến hành hoạt động bất cứ góc độ nào, ngay cả việc hoàn toàn bẻ ngược lại cũng không ngoại lệ. Cơ động có chút kiếp động, vội đẩy cửa phòng. Lao nhanh ra ngoài Lúc này trong đầu hắn hiện ra Chính là cảnh tượng mà đằng xà từng biểu hiện ra lực phòng ngự đặc dị lúc trước Hắn đương nhiên hiểu rõ Những gì thân thể mình thay đổi hoàn toàn là do đằng xà làm ra Mặc dù hắn chỉ mới cảm nhận được một ít biến hóa trong đó Nhưng hắn biết Những thay đổi này có rất nhiều tác dụng đối với tương lai của mình Bởi vì sợ thanh âm lớn tiếng làm ảnh hưởng đến mơ triêu dương trong căn nhà gỗ chính giữa. Cơ động không dám la lớn. Nhưng hắn trực tiếp chạy ra khỏi căn nhà gỗ. Tìm kiếm xung quanh. Tiểu động động, ngươi hấp tấp đi làm gì đó. Thanh âm của mơ Chiêu dung vang lên. Cơ động quay đầu lại nhìn về phía bà ta. Sư mẫu. Đằng xà tiền bối đâu rồi? Hắn đi đâu rồi? Điều khiến cho cơ động hoảng sợ chính là Đầu của hắn tuy rằng quay về phía sau Nhưng thân thể hắn vẫn còn hướng về phía trước chạy tới Hắn vội vàng quay người lại Theo bản năng sờ sờ cổ của mình cũng không thấy có gì bất thường Mơ chiêu dung giống như là đã quen nhìn thấy cảnh này Xem như là chuyện bình thường Mỉm cười nói Thế nào Muốn tìm hắn để báo thù à Cơ động vội vàng lắc đầu Sao lại như thế Đằng sạc tiền bối đã giúp ta tiến hành cải tạo thân thể Ta muốn cảm ơn hắn Mơ chiêu dung cười nói Tên gia hỏa ngươi quả nhiên là một tên quái thai a. Lúc trước khi Lam Lam tiến hành cải tạo thân thể ta Sau đó khi ta vừa mới tỉnh lại Chuyện đầu tiên chính là mắng hắn một trận tối tăm mặt mũi Còn ngươi không ngờ lại là cảm tạ hắn Cơ động ha hả cười, nói Chịu được cực khổ trong đời mới có thể thành người Tuy rằng rất thốn khổ, nhưng hiện tại ta cảm thấy rất là đáng giá Mơ chiêu dung nói. Đến đây đi, trước tiên ăn chút gì đã. Tên gia hỏa lam lam kia cũng sắp trở lại rồi. Cho dù ngươi không đi tìm hắn, hắn cũng sẽ đi tìm ngươi thôi. Khoảng thời gian sắp tới, ngươi sẽ theo hắn học tập. Một thân năng lực của sư mẫu này, phần lớn đều là do lam lam dạy. Từ giờ trở đi, hắn cũng sẽ đồng dạng dạy ngươi. Được, mặc dù đằng xài dạy quả thật là rất thốn khổ, nhưng hiệu quả tuyệt đối là dưỡng sào thấy bóng. Bữa cơm lần này, cơ động cũng không có uống canh cát, chỉ có hoa quả cùng với thứ cao trắng kia. Chẳng qua lúc này đây hắn ăn đến hai bát lớn cao trắng. Sau khi ăn vào bụng, cảm giác ấm áp, ông hòa lan tràn, thoải mái không nói nên lời. Mơ chiêu dung lúc cơ động bắt đầu ăn cơm đã quay trở lại phòng của mình. Cơ động sau khi ăn xong thức ăn, liền đi ra sân, đi đến bên bờ cát. Ánh mặt trời chiếu rọi toàn thân. Nhìn về phía đại dương vô tận kia. Nếu không phải vì sợ tiếng ồn vang đến sư tổ và sư mẫu. Cơ động đã muốn cao giọng hét lớn một phen. Đúng lúc này. Làm quan chợt ló lên Đằng xà đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện trước mặt hắn Cơ động chưa kịp mở miệng Đằng xà đột nhiên nghiêng người Cái đuôi thô to của hắn đã đánh thẳng tới trước ngực của cơ động Cơ động hoảng sợ Vội ngã người về phía sau Thân thể lại xuất hiện tư thế gặp đôi ra sau Đuôi rắn của đằng xà rốt cuộc lướt qua bên trên thân thể hắn, không đụng trúng phần nào cả. Chà không tệ. Cũng không có uổng phí khí lực của ta. Đi theo ta. Vừa nói, đằng xà đã phóng về phía bờ biển. Cơ động vội vàng chạy theo sau. Đằng xà tiền bối cảm ơn người. Ờ, dơn, dơn, quy, quy, a nơm gơn. Tà cười hắc hắc nói Cảm ơn cái gì? Ta chỉ muốn chứng minh với ngươi một điều Những gì chu tước kia làm được Ta cũng có thể làm được như vậy Thậm chí là còn hơn nhiều nữa Xương cốt cơ bắp của ngươi hiện tại đã hoàn toàn thay đổi Từ giờ trở đi, ngươi đã có được thân thể giống như ta vậy Còn nhớ ngày trước ta đã từng cho ngươi thấy năng lực hóa lực hay không? Hiện tại ngươi đã có thể bắt đầu luyện tập rồi đó. Không có nơi nào thích hợp hơn so với đại hải để tập luyện hóa lực thuộc đâu. Ngươi ngâm người trong nước biển đi, ta sẽ dạy ngươi cách vận lực. Không đợi cơ động kịp mở miệng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân căng thẳng, cả người đã bị đằng xà quẳng thẳng xuống biển sóng biển vốn là không gì không xuyên thấu được Từ trong nước biển Từng cổ lực lượng không ngừng dâng lên Thôn phệ toàn thân cơ động Phương pháp hóa lực quan trọng nhất Chính là lấy chỗ mạnh bù chỗ yếu Địch mạnh thì ta yếu Địch yếu thì ta mạnh Nhìn rõ này Vừa nói thân thể đằng sạc trực tiếp Từ trong nước biển dựng thẳng người lên Khi sóng biển đánh thẳng vào người nó, thân thể nó nhất thời xuất hiện ba động rất nhỏ. Phương pháp hóa lực thần kỳ kia lại xuất hiện trước mặt cơ động. Mặc dù bộ dáng đằng xà nhìn qua có chút đáng khinh, nhưng cơ động rõ ràng cảm giác được hắn là một vị sư phụ rất tốt. Hắn cũng mơ hồ cảm giác được vì để cải tạo thân thể của mình, đằng xà đã trả giá rất nhiều. Lúc này, sau khi đã có được thân thể trụ cột, hắn mới có thể theo đằng xà mà học phương pháp hóa lực này. Mang theo sự cảm kích đối với đằng xà, cơ động hoàn toàn phấn khởi tinh thần tập trung chuyên chú vào việc tu luyện. Rất nhanh, đằng xà đã phát hiện ra cơ động kỳ thật cũng không phải là một người phi thường thông minh. Nhưng mà, hắn lại tuyệt đối là một kẻ chịu khó chịu khổ. Hơn nữa lại còn là một người cực kỳ kiên trì trong mọi việc. Mặc dù hắn đã trải qua xà huyết luyện thể, có được thân thể như đằng xà, nhưng hắn cũng tuyệt đối cố gắng nhanh chóng học được môn tuyệt học này. Trong thời gian cơ động hôn mê vì bị đằng xà cải tạo thân thể, chút lão nhị và phất thủy cũng đã đến đây. Bọn họ không ở chung với đám mơ triêu dương, mơ chiêu dung, Mà xây thêm một căn nhà gỗ nhỏ cách đó không xa. Nói về khả năng xây dựng, chế tạo, chúc lão nhị có thể tự xưng là đứng đầu. Chúc Diễm mặc dù gấp rút rời khỏi thiên Can học viện. Thế nhưng mấy thứ công vụ. Nguyên liệu của hắn một cái cũng không để lại. Trực tiếp ở ngay bên bờ biển xây lại một cái lò rèn lớn trong nhà gỗ. Phất Thủy có bối phận cùng cấp với cơ động, lúc này lại biến thành một gã cu ly chính hiệu. Việc mua sắm vật dụng cùng với nấu cơm hàng ngày tự nhiên biến thành nhiệm vụ chính của hắn. Cơ động tuyệt đối là một người hết sức giữ chữ tính. Mỗi ngày hắn đều dành ít nhất 8 canh giờ ngâm mình trong nước biển để luyện hóa lực thuộc thời gian còn lại hắn dành cho việc tu luyện cùng với luyện chế kim trúc cho trúc diễm cuộc sống hàng ngày cũng khá phong phú càng không tính là tĩnh mịch so với lúc trước mỗi ngày đều vội đầu vào tu luyện trong ly hỏa học viện thì càng náo nhiệt hơn nhiều à, không à. trong nháy mắt thời gian một tháng đã rất nhanh trôi qua lúc này màn đêm buông xuống trong căn phòng nhỏ của cơ động cũng không chỉ có một mình hắn đằng xạ đen cuộn người chung quanh thân thể cơ động cặp mắt màu lam trong suốt đen lặng lặng nhìn hắn bắt đầu đi đằng xà nói cơ động gật gật đầu khoan chân ngồi xuống hai tay đặt nhẹ lên đầu gối làm thanh tư thế ngủ tâm hướng thiên Mặc dù chỉ mới trải qua hơn một tháng, nhưng thân thể hắn cũng đã cao lớn lên thêm một chút. Nhìn qua càng giống như một người đã trưởng thành. Chuyện này có quan hệ không nhỏ đối với bản chất thân thể đằng xà. Lúc này cơ động nhìn qua, vả vai càng trở nên rộng lớn, bộ ngực thân thể hình tam giác càng trở nên hoàn mỹ. Thân thể đằng xà giúp cho tổng thể thân thể hắn đem những phần thiếu hụt bổ sung lại cho hoàn chỉnh. Có thể nói, hiện tại cơ động đã có được một dáng người hoàn mỹ. Đó cũng là sự cảm kích lớn nhất của cơ động đối với đằng xà. Thân thể hoàn mỹ làm cho hắn cảm giác được khoảng cách giữa mình và liệt diễm càng được rút ngắn thêm một chút nữa. Từ lúc đằng xà lấy máu mình là vật dẫn rút cơ động cải tạo lại thân thể. Cơ động trải qua ba ngày khôi phục lại. Ma lực đã tăng lên đến 40 cấp. Chẳng qua là dưới sự yêu cầu của Đằng Xà. Trong khoảng thời gian một tháng tiếp theo hắn cũng không có đánh sâu vào cảnh giới 4 quen mà thôi. Bởi vì đằng Xà nói với hắn, lúc học tập hóa lực thuật ma lực bản thân càng thấp, hiệu quả nhận được càng cao, Bởi vì mỗi khi tập luyện, bị sóng biển đánh sâu vào, ma lực trong cơ thể tự động phát sinh ra phản lực để hộ thể, vô tình làm cho cường độ thân thể tăng mạnh, làm ảnh hưởng đến năng lực hóa lực cơ bản của thân thể. Mãi đến hơn một tháng sau, đến hôm nay, hóa lực thuật của cơ động đã căn bản có thành tựu đằng xà mới cho phép hắn tiến hành đột phá bốn quan Trong suốt một tháng này Mặc dù cơ động tập trung hết tinh thần vào học tập hóa lực thuộc Nhưng mà hắn cũng chưa bao giờ đình chỉ việc tu luyện ma lực Lúc này đánh sâu vào cảnh giới bốn quan Có thể nói là đã tiết lũy khá nhiều vốn luyến rồi Trong luồng mơ dương lúc xoáy, ma lực cực hạn sông hỏa ở trạng thái dịch bắt đầu vận chuyển nhanh lên. Mơ dương miệng hai màu đen, vàng kim lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh đầu cơ động. Sắc mặt hắn hoàn toàn bình tĩnh. Cảnh giới bốn quan so sánh với cảnh giới ba quan, chỗ khác biệt chính là khả năng điều khiển ngoại lực. Mà từ lúc trước khi cơ động học được ngũ hành pháp trận ở phương diện này hắn đã có được sự thấu hiểu sâu sắc. Dù sao cái mà hắn có chính là cực hạn sông hỏa. Hơn nữa lại thêm hỗn độn chi hỏa ở trung tâm. Đối với các loại hỏa nguyên tố trong không trung cũng có hấp lực mạnh mẽ. Lúc này đột phá tứ quan chẳng qua chỉ là quá trình nước chảy thành sông mà thôi. Ý niệm và ma lực dung hợp lại làm một ma lực trong cơ thể dần dần tản mát ra ngoài cơ thể. Trong toàn bộ căn nhà gỗ, nhất thời bị một luồng ma lực cực hạn sông hỏa cực kỳ nồng đậm chán đầy. Nếu không phải nhờ đằng xà phóng suốt ra ma lực của mình để bảo vệ căn nhà gỗ, chỉ sợ trong nháy mắt cơ động phóng suốt ra ma lực của mình. Căn nhà gỗ đã hoàn toàn bị hủy diệt ngay lập tức. Ma lực phóng thiết ra càng ngày càng nhiều. Cơ động dựa theo sự chỉ điểm của đằng xà. Đem ma lực của mình phát tán hết ra ngoài cơ thể. Cùng với hỏa nguyên tố trong không khí kết hợp lại. Lấy hai loại ma lực của mình làm căn nguyên. Đi khống chế ma lực trong không khí chuyển hóa thành của mình mà sử dụng bản thân quá trình này vốn cũng không có bất cứ khó khăn gì cực hạn sông hỏa vốn là hỏa trung chi vương ma lực cơ động lại đạt đến đỉnh cấp ba quan bính hỏa cùng với đinh hỏa nguyên tố trong không khí hoàn toàn dễ dàng bị chúng nó thôn phệ lúc này trong căn nhà gỗ vô số luồng quan mang màu xanh lam cùng màu đỏ ngưng tụ thành đoàn ma lực trong không trung bên ngoài căn nhà gỗ cùng ngưng tụ càng ngày càng khổng lồ hơn Mặc dù lúc này là ban đêm Nhưng vẫn phát ra quan mang sáng rọi Chiếu sáng rực cả một vùng Khả năng khống chế lúc này kỳ thật cũng đã đạt đến trình độ của ma sư bốn quan So với một số ma sư bốn quan bình thường còn mạnh hơn một chút Nhưng ngay tại lúc này Liền xuất hiện vấn đề Bởi vì đằng xà muốn bảo vệ căn nhà gỗ Làm cho ma lực cực hạn sông hỏa của cơ động thủy chung nội ủ ẩn vào trong Mà ma lực của đằng xà cũng là cực hạn mơ hỏa Lúc này liền tạo nên tình trạng mơ hỏa mạnh hơn dương hỏa Sự cân bằng mơ dương liền xuất hiện sự mất cân đối Mà bên ngoài ma lực cực hạn sông hỏa cũng ngưng tụ càng ngày càng nhiều Sự chênh lệch mơ dương cũng càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn Sự khống chế cân bằng của cơ động cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề Đằng Sạc cũng lập tức phát hiện vấn đề này Trong lòng thầm chửi mình sao lại mắc phải sai lầm chết người thế này Nhưng lúc này nó lại không thể nào kêu cơ động ngừng lại Nếu không chẳng những sẽ thành kiếm Củi ba năm thiêu một giờ Hơn nữa rất có thể khiến cho cơ động Bị thương nặng thậm chí là tử vong nữa Đúng lúc này Thanh âm nhàn nhạt của mơ triêu dương Truyền đến Đằng sạc Ngươi phải đền cho ta một căn nhà mới đó Triệt tiêu ma lực đi Đằng sạc bất đắc dĩ Thu hồi lại ma lực Cực hạn mơ hỏa của bản thân thân hình chợt lóng lên đã đi ra khỏi căn nhà gỗ cũng ngay trong nháy mắt hắn rời khỏi căn nhà gỗ trong toàn bộ tiểu viện khoang mang hai màu đen vàng kim chợt bùng phát mạnh mẽ toàn bộ khu vực đã hoàn toàn trống rỗng giống như chưa từng có bất cứ thứ gì ở đó vậy đây chính là chỗ cường đại của cực hạng chi họ Ngay cả tro tàn cũng không có để lại. Mất đi sự áp chế của đằng xà. Cực hạn sông hỏa của cơ động cùng với hai loại vân nguyên tố trong không trung cùng nhau hô ứng. Cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Vân nguyên tố trên bầu trời liền tăng lên gấp nhiều lần. mu A Co vung 0408 2013 03 b Mường Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 127 đột phá. Cảnh giới 4 quan. Toàn. Dịch đai IM 84 a Nguồn bàn long chiến đội 2T. Mơ triêu dương đứng ở trên bờ cát, lặng lặng nhìn lên không trung. Mơ chiêu dung và đằng xà đứng ở bên cạnh hắn. Cách đó không xa chúc Lão Nhị và Phất Thụy cũng cảm nhận được những biến hóa nơi này, rất nhanh chạy tới xem. Nhìn mây không ngừng biến hóa trên bầu trời, Mơ Triêu dung nói. Thiên tượng biến hóa thế này so với đột phá năm quan chỉ có hơn chứ không kém. Đằng xạ tức giận quay sang nói với Mơ Triêu Dương. Cái này là ngươi cố tình lừa bịp tốn tiền ta. Vừa rồi chỉ cần ngươi giúp đỡ một tay giúp hắn cân bằng mơ dương tự nhiên liền có thể đột phá bốn quan đâu cần phải phá hủy căn phòng cơ chứ mơ triêu dương nhàn nhạt nói mọi chuyện đều phải để hắn tự dựa vào chính mình mới có thể chân chính cảm nhận được chân thật nhất mơ chiêu dung đột nhiên biến sắc không xong mơ dương mất cân bằng quá nghiêm trọng ca ca ngươi màu giúp hắn một tay đi. Giữa không trung, vân nguyên tố hai màu đỏ. Xanh lam đã trực tiếp chịu sự ảnh hưởng của cực hạn song hỏa của cơ động. Nhanh chóng bột phát lên gấp bội phần. Nhất thời làm cho hai thuộc tính mơ dương vốn đã xuất hiện sự mất cân bằng lại càng thêm nghiêm trọng hơn. Đinh hỏa màu xanh lam rõ ràng chiếm thượng phong. Sinh ra áp chế toàn diện đối với bính hỏa màu đỏ. Lúc này bính hỏa đã tràn ngập nguy cơ rồi. Vốn là cơ động trong khoảng thời gian này luôn luôn ở bên cạnh đằng xà mà tu luyện. Ở bên cạnh đằng xà. Trong quá trình tu luyện tự nhiên là hấp thu mơ hỏa nhiều hơn. Bản thân luồng mơ dương lúc xoáy đã xuất hiện một chút không thoải mái. Nhưng mà hắn nhờ vào phương pháp mơ dương thần khó cũng không gây ra vấn đề gì lớn. Bản thân hắn có thể từ từ tiến hành điều chỉnh lại. Nhưng mà hôm nay tại thời khắc mấu chốt đột phá bốn quan. Đằng xà vì bảo vệ căn nhà gỗ mà đem ma lực của cơ động ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới. Vô hình Trung đã làm sự mất cân bằng này phóng đại lên nhiều lần. Lúc này đằng xà lại hoàn toàn rút bỏ sự ngăn cách đó, nhất thời làm xuất hiện tình huống mơ dương mất cân bằng nguy hiểm.